các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì hơi thật cuối cùng trong tôi cũng đã hết. Bàn tay không còn níu giữ nổi cây bút nữa. Người tôi mềm nhũn ra, bút rơi xuống đất. Thế là hết, tôi đánh nhắm mắt rôi tay, phó mặc cho số phận. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đứng trước cảnh tượng thập tử nhất sinh, gần đất xa trời, đối mặt với cái chết đang ngay một tay gần. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một âm thanh lạ vụt qua bên tai. Bàn tay của ai đó đang cầm lấy cây bút về những nét thật nhanh lên mặt của tên yêu ma. Trong phút chốc, đột tạch của hắn bắt đầu run lên bần bật, từ từ buông lòng ra khỏi cổ tôi. Lưng tôi đập xuống đất, vì quá kết sức tôi không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ mờ mờ ảo ảo cùng với tiếng rú la đau đớn tự kẻ muốn giết hại tôi. Một hồi sau, phía trước chẳng còn gì ngoài một vũng máu đen ngòm. Tôi thở phi phào, lòng khom bao giây. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Tôi nhìn dọc ngõ suối, Rốt cuộc thì ai đã cứu mình? Những làn sương trắng phất phơ cửa bay lả đà ở nơi này. Trốn vượt ra khỏi thị trấn giờ đây đã là việc không thể. Tôi lắc đầu, bước một mạch về phía quay trở lại nhà cô Liên, còn giữ được mạng là tốt lắm rồi. Đào Hoa tôi và anh Lộc đều đã bầm dập, mọi người tụ lại băng bó và thoa dầu cho chúng tôi. Xong việc xong, Đào Hoa bảo mọi người hãy đi ngủ, tạm thời an toàn rồi. Giương tôi và con bé vẫn ngồi dưới ngọn đèn, bàn luận một số việc giương đảo hoa thở dài. Có thể đối tượng tiếp theo bị nhắm tới chính là Thành Lộc Quân. Lần này không đoạt được mạng, binh còn bị tiêu diệt. Tên thầy pháp đang chú ngụ trong bóng tối ấy hẳn là đang rất tức giận. "Này Bạch Hoa, bây giờ chúng ta nên nghiêm túc với nhau đi. Rốt cuộc thì tại sao bác lại biết những diễn biến đang xảy ra, còn nắm hiểu cách thức để đối phó nữa?" Con bé đứng dày. "Điều ấy không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc thì ai đã cứu mày." "Không lẽ cũng có một thế lực nào đấy?" đang gầm thầm đối đầu với tên thầy pháp trong bóng tối kia. Tôi trầm câm. Ừm, Bạch Hoa này. Hoàng Nguyệt Đường lại trả lời một nẻo. Thôi đi ngủ đi, sáng mai tính tiếp. Em mệt mỏi với nơi này quá rồi. Một ngày mới lại bắt đầu. Chúng tôi mắc kẹt tại đây cũng đã nhiều ngày. Tình xim non vẫn liều lo trên ngọn cây, mặc cho bầu trời kia chưa hề chuẩn sắc. Cuộc sống của mọi người tại thị trấn vẫn diễn ra trong nỗi lo sợ những phiên họp chợ đầy lời ra tiếng vào bàn nhau về cái chết của những người trong họ Cố Liên. Hôm nay, Bắc Hai Tiên làm đám tang cho cậu con trai. Trại hòm ở gần nhà thờ, cùng đội càn trống cũng ngại khi đến nhà làm lễ. Có vẻ như họ sợ bị liên lụy, sợ một điểm giữ họ đấy sẽ giáng xuống. Nếu họ thể hiện sự giúp đỡ cho họ nhà Bắc Hai nói chung và nhà Bắc ấy nói riêng, những băng vải trắng được kéo lên, cọc phó cũng viết bằng tay. Không có thầy tụng kinh, cũng không chuẩn bị được đầy đủ đồ cúng kiếng xung quanh chỉ là khuôn mặt buồn tênh của những người bà con trong họ và sóng giương. Từ sáng sớm, Đào Hoa đã cùng với anh Lộc đi đến nhà bác Hải Tiên. Còn bé nói rằng, sự quỷ tình ám ảnh nên cần phải có mặt để đối phó nếu sự tình không hay xảy ra. Đào Hoa còn cho rằng, trung tang đang đoạt mạng không liên táng là vì có người lợi dụng nó, do vậy việc chọn ngày giờ thích hợp để di quan có lẽ không còn quá quan trọng. Trước mắt nó sẽ ở trong nhà, thỉnh thoảng ra sau màn nhìn ra trước để có ngóng tình hình. Tôi ở lại nhà cô Liên, một phần là vì mọi người muốn đảm bảo an toàn cho nóc quân. Họ vẫn còn nghĩ tôi có tài phép, phần còn lại là giúp sửa chữa cờ sổ. Nhưng tôi giao việc ấy cho Tú Dẹo và Quỳnh. Dường tôi tôi làm công chuyện khác nữa mà Đào Hoa đã bảo, đó là chồng Nam Hoàng Bá ở sau vườn. Ngay thì đúng chẳng hợp lý tin nào, nhưng Đào Hoa đã nghĩ tới viễn cảnh. Nếu chúng tôi bị mắc kẹt ở đây lại thêm vài tháng, vài năm nữa, đến lúc ấy cũng còn có cái mà sử dụng. Anh đang làm gì đó? Tôi giật mình, thằng nhóc Quân cùng một đứa bé gái tầm 5 tuổi bước lại gần tôi. À, anh đang trồng cây thuốc em hả? Ai đấy? Bạn gái em hả? Thằng bé lắc đầu. Dạ không, đây là em của anh Lộc, tụi em hay đi chơi chung. Cả hai đứa nhóc tiểu hiếu kỳ khi thấy loại quả mà chúng tôi chưa bao giờ thấy. Cái này ăn được không anh Hoàng? Nhìn nó dài dài như cái lưỡi con bò ấy. Tôi gật đầu. Anh cũng không chắc lắm rư anh đang suy nghĩ không biết trong cái thứ này bằng cách nào đây. Tôi hồi hực sách quốc đồng đất. Hãy để nhóc ngồi phía sau, trông nó cứ nhìn ngó và cầm nắm thứ quả kia. Vị nó thế nào? Tôi giật mình, con bé em anh Lộc đang ăn quả nam hoàng bá ngon lành. Tôi hoảng hốt, này, nhà ra đi, ông chứng chết bây giờ. Ờ, sao thế anh Hoàng? Anh vừa nói đây là thuốc mà. Thuốc thì sao chết được? Tôi tách lưỡi, đừng có ăn nữa, ăn hết thì lấy gì anh chồng? Ngoan, nghe lời, hãy đứng vào nhà chơi đi, để anh tập trung làm việc. Chuyện Anh Quốc mất, mọi người chưa kể cho thằng nhóc quân nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net